67 tội lỗi. Bởi chúng ta được trải qua trong cuộc tranh đấu chống lại tội lỗi. Sự cám dỗ và thành kiến. Có năm tội lỗi trọng yếu, chúng dần vật con người. Thói háo ăn, sự lười biếng, ham muốn tình dục, sự giận dữ hoặc thù hận. Và sau cùng, lòng kiêu mạn Nếu thân thể chúng ta không tách rời khỏi nhau thì linh hồn lương tri bên trong chúng ta sẽ được hợp nhất. Không có thân thể thì không thể có sự sống này. Nhưng ngoài thân thể ra còn có một cuộc sống khác. Mọi tội lỗi phát xuất từ việc thiếu sự hiểu biết. Nếu bạn có thể vượt lên khỏi cơn thịnh nộ và sự giận dữ Để tha thứ và nhân ái với những ai đã làm hại bạn thì bản đáng là cái điều tốt đẹp nhất mà một người có thể làm. Triết gia mọi tội lỗi phát xuất từ việc thiếu sự hiểu biết. Đây cũng chính là quan điểm của Socrates. Sở dĩ ta làm những hành động sai trái là bởi vì ta không biết đó là sai trái. Nhận thức đúng tất yếu dẫn đến hành động đúng. Nhìn chung Điều này đúng, con người từng hành động sai là do họ không biết đó là sai. Bài kinh sám hối của các Phật tử có câu: Do vô minh con tạo lỗi lầm. Vô minh trong đạo Phật có nội hàm rất thâm sâu, nhưng nhìn chung cũng là sự thiếu hiểu biết. Tuy nhiên, có khi ta biết mình sai mà vẫn cứ làm. Biết cái thuốc là có hại mà vẫn cứ uống. Do vậy Đôi khi nhận thức đúng nhưng chưa chắc đã hành động đúng. Bởi vậy, hành động không chỉ bị chi phối bởi ý thức mà nó còn bị chi phối bởi tập khí và những động lực vô thức khác nằm ngoài tầm kiểm soát của ý thức.